Chương 141, nghĩa vô phản cố tháng 2, thành lăng châu luôn u ám, chưa từng sáng sủa, mùa xuân thành lăng châu, thường xuyên đều là bầu không khí này, tầng mây che kín bầu trời, không hề trong xanh, người của Khai Phong Phủ tới đây hơn 10 ngày, chưa từng thấy mặt trời lộ diện, mấy ngày này, không khí càng âm trầm, tầng mây kia đã chiếm cứ khoảng không trên bầu trời lăng châu nhiều ngày, nhưng lại không hề có mưa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Thời tiết muốn trong không trong, muốn mưa không mưa, rầu rỉ khiến người ta vô cùng khó chịu, vào ban đêm, có cảm giác không thở nổi, ngay cả tâm trạng cũng không khỏi có chút nóng nảy, bùi tổ tử, không ở trong viện cùng hiểu vân cô nương, lại chạy tới đây làm gì, triệu hổ thấy bùi gia tổ tử vội vàng chạy tới, khiến sàn đá trên hành lang cũng kêu lùng thùng, không khỏi nhíu mày, đại nhân cùng tiên sinh đang ở thư phòng, đánh động tới bọn họ không tốt, quan gia, không. Không tốt, bùi gia tổ tử vừa chạy vừa kêu, cái gì quan gia không tốt, được rồi, đừng gây ồn, kinh động đến đại nhân thì làm thế nào, triệu hổ nhăn mặt, bùi gia tổ tử bị hắn nhắc nhở, không khỏi co người lại, nhìn triệu hổ vẽ mặt hung hăng trước mặt, miệng mở lớn, lại không dám nói, trương long thấy vậy, trương triệu hổ, lại ôn tồn hỏi bùi gia tổ tử, bùi tổ tử chớ hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, cứ từ từ nói, bẩm quan gia. Phu nhân không thấy đâu, không thấy phu nhân, trương long không hiểu lắm, trao đổi ánh mắt với triệu hổ rồi lại hỏi, không thấy phu nhân là có ý gì, phu nhân không ở trong phòng, nô tì đã tìm khắp trong viện ngoài viện cũng không thấy, không biết đi đâu rồi, bùi tổ tử gấp đến độ mặt đầy mồ hôi, người được giao cho mình chăm sóc, kết quả không thấy đâu, làm thế nào cho phải, trương long ý thức được là hiểu vân biến mất, cúng quyết xoay người chuẩn bị gõ cửa. Đúng lúc cửa thư phòng từ bên trong mở ra, đại nhân, tiên sinh, trương Long mau phái người tìm xung quanh, mặt khác, phái người điều tra động tĩnh bên vương phủ, bao đại nhân bình tĩnh, nhanh chóng hạ lệnh, vâng, đại nhân, hai người lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi, đại nhân, đệ tử tới phòng hiểu vân xem thế nào, công tôn sách cũng quên cả lấy đèn lồng, rối loạn chạy về phía phòng hiểu vân, bùi da tổ tử thấy vậy, vội thi lễ qua loa với bao đại nhân rồi chạy theo. Triệu hổ, cầm đèn, vâng, đại nhân, bao đại nhân đến phòng hiểu Vân liền thấy công tôn sách đứng ở trong phòng, gặp lưng, mắt nhìn chầm chầm mặt bàn, công tôn tiên sinh, bàn này có gì không ổn, bao đại nhân không khỏi nghi hoặc, trên bàn ngoại trừ trà đổ, không còn gì nữa, đại nhân, mời xem, công tôn sách gọi triệu hổ mang đèn lồng tới gần, mọi người nhìn kỹ trên bàn, thấy miệng chén trà tụ tập không ít kiến bò tới bò lui kiến, chỗ này sao lại có kiến. Bao đại nhân khó hiểu, công tôn sách vì sao lại thấy hứng thú với bề kiến trên bàn, chẳng lẽ có quan hệ với chuyện hiểu vân mất tích, bùi tổ tử ở bên cạnh thấy vậy có chút hoảng, lúc trước phu nhân uống canh ngọt, chắc không cẩn thận rớt ra, bởi vậy dẫn kiến tới, nô tì sẽ dọn dẹp, xin đại nhân chớ trách, không, công tôn sách lắc đầu, không cần, đây là hiểu vân cố ý để lại, bao đại nhân nhướng mi, lại nhìn bề kiến, đại nhân, hình dạng đám kiến này tạo ra tối chút kỳ quái, thoạt nhìn như đồ hình, hoặc là chữ, đệ tử nghĩ, hẳn là hiểu vân dùng nước đường viết chữ trên bàn, bởi vì trong nước canh có đường, dẫn tới kiến vây lấy, chữ sẽ hiện ra, là để lại tin tức cho chúng ta, công tôn sách nhiếu mi, nhìn đám kiến chầm chậm không chuyển mắt, là chữ gì vậy, nghe công tôn sách giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngột, lại tới gần, sợ quấy nhiễu bề kiến, liền không động tới chung trà, cứ vậy vây quanh cái bàn, chậm rãi, kiến ngày càng nhiều, mà chữ cũng dần dần hiện ra, khuyển, tiên sinh, là ý gì, bao đại nhân mờ mịt, chữ khuyển là có ý gì, công tôn sách vút râu, nghĩ một lát, linh quan hiện ra, vỗ tay nói, triệu hổ, tới nhà môn đem mấy con quân khuyển về đây, vâng, triệu hổ lĩnh mệnh, vội vàng đi, công tôn tiên sinh, quân khuyển được quân đội nuôi làm nhiệm vụ cảnh giới, tuần tra trong chiến tranh, có quan hệ gì tới hiểu vâng, đại nhân, Hiểu vân từng nói, khứu giác của chó linh mẫn phi thường, hơn người hàng ngàn lần, chúng có thể nhận ra mùi vị khác biệt, hơn nữa có thể ngửi được mùi ở cách trăm dặm, chó trải qua huấn luyện, càng có thể phát huy công năng tới mức cao nhất, dùng để truy tung. Hiểu vân muốn nói cho chúng ta biết, có thể dùng quân khuyển để tìm người, công tôn sách giải thích, thì ra là thế, bao đại nhân nghe xong, gật đầu, vậy hiểu vân là cố ý bị bắt rồi, công tôn sách không khỏi thở dài. Vì để Hiểu Vân được tỉnh dưỡng, mấy ngày nay bọn họ không nói cho nàng biết chuyện gì, có điều, tuy bọn họ không nói ra, nhưng nàng vẫn biết một chút, Hiểu Vân à Hiểu Vân, sao lại để mình đi mạo hiểm thế, nay con đã không phải một mình, nếu thai nhi trong bụng có gì sơ súc, biết làm thế nào cho phải đây, nghĩ đến đây, hai người không khỏi thở dài, nhìn nhau lắc đầu, đại nhân, quân khuyển đã sắp xếp xong, xin đại nhân ra lệnh, không lâu sau, triệu hổ đã trở về. Đem theo hai binh lính giữa hai quân khuyển đen tuyền, lặng lẽ đứng sau lưng Triệu Hổ, bao đại nhân cùng công tôn sách nhìn hai quân khuyển kia, thấy chúng nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt như điện, tinh thần no đủ, thật là uy phong, công tôn sách đem khăn tay Hiểu Vân mới dùng hôm nay giao cho Triệu Hổ, để quân khuyển ngửi khăn tay, Triệu Hổ theo lời làm theo, quân khuyển ngửi xong khăn tay, liền đứng lên, sau đó sổ về một hướng, Triệu Hổ, đi theo chúng nó. Chúng nó sẽ mang chúng ta tìm được Hiểu Vân, có tin tức gì thì mau chóng báo lại. Vân, đại nhân, đợi tới nửa đêm, Hiểu Vân vẫn chưa có tin tức, trời sắp sáng, vậy mà lại nổi gió, sau đó trời bắt đầu mưa, mưa bệnh thành một cái vỏng dày đặc, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, đánh lên lá cây, tiếng vang lột bột, mưa to, không mang đến khí lạnh, lại khiến người ta trở nên nôn nóng, nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, công tôn sách cảm thấy bất an. Trận mưa lớn này thật không đúng lúc, nếu không kịp tìm thấy Hiểu Vân, mùi của nàng sẽ bị mưa cọ rửa hết, cho dù là quân khuyển vô cùng linh mẫn, cũng không tìm được, triệu hổ, phải nhanh một chút mới được, Bạch Đại Nhân, trong thành gửi thư, một tiểu binh vội vàng chạy vào báo, chuyện gì, Bạch Ngọc Đường ngừng động tác tay, có chút không kiên nhẫn trả lời, đào ba ngày, cuối cùng sắp đến nơi rồi, tiểu binh kia bị Bạch Ngọc Đường trừng mắt, không hiểu hắn muốn gì, Bạch Đại Nhân. Sắp thông rồi, đã có ánh sáng, có người kinh hỉ kêu lên, Bạch Ngọc Đường quay người lại, quả thực bên trong loạn thạch lộ ra chút ánh sáng, mới thoáng bình ổn lại cảm xúc, nhận thư tiểu binh truyền đến, cũng không quảng tay bẩn liền mở ra xem, xem xong, mặt xanh mét, người truyền tin đầu, đã, đã đi, đi rồi, tiểu binh bị kéo áo, nhìn khuôn mặt đen xì của Bạch Ngọc Đường, đầu lưỡi thắt lại, Bạch, Bạch Đại Nhân, tiểu nhân không làm sai chuyện gì. Ngài tha cho tiểu nhân đi, Bạch Đại Nhân, xảy ra chuyện gì, Điền Chính Rững đã tới nơi, Điền huyên đệ, bên trong giao cho ngươi, tốc độ phải nhanh lên, ta phải trở về thành, con nữa, cho dù triển chiêu, đều nhất định phải nhanh chóng đưa hắn về thành, nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng không chờ Điền Chính Rững trả lời, chân đã chạy vội, Điền Chính Rững tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt đáng sợ của Bạch Ngọc Đường, không khỏi khiến hắn thấy bất an. Thấy binh lính đang khuân đá trong động đều dừng lại nhìn hắn, vội quát lớn bắt bọn họ gia tăng tốc độ, mặc kệ trong thành xảy ra chuyện gì, hắn đều phải giải quyết chuyện này xong đã, phụ vương, việc đã đến nước này, xin người hãy ủng hộ con, vương gia, tiểu vương gia làm gì đi nữa, tất cả đều vì tổ tiên xài gia, cầu vương gia thành toàn, phụ vương, sai lộc, đi ra ngoài, vân, vương gia, sai ngọc, mau quỳ xuống, phụ vương, nghịch tử. Đừng có gọi phụ vương, phụ thân, phụ thân, ngọc nhi à ngọc nhi, vì sao lại hồ độ như vậy, con bảo vi phụ làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, phụ thân, giúp, làm thần bất trung, không giúp, làm cha bất nhân, con thật biết ra đề cho vi phụ đó, phụ thân, năm đó nếu không phải triệu khuôn dẫn binh biến ở Trần Châu, khoác áo hoàng bào, nay phụ hoàng mới là ngôi cử ngủ, giàn sơn vốn của họ xài không phải họ triệu, câm mồm, phụ thân. Con làm không xài, Ngọc Nhi, tuổi con còn trẻ, không hiểu chuyện, thánh thượng đối với xài gia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xài gia bao đời phải tạ ơn mới phải, nếu không phải thánh thượng tử tế, sao có được cuộc sống yên ổn vinh quang ngày nay, tiểu vương gia, trương hướng đã đến, khiến Sài Ngọc hồi thần, xoay người, chỉ thấy trương hướng mặc áo ngắn, trường kiếm nắm trong tay, trương hướng, đến rồi à, tiểu vương gia, trương hướng là tới chào từ biệt tiểu vương gia. Muốn đi, vâng, trương hướng, hy vọng ngươi có thể trở về, đi theo nhiều năm, đã sớm thành thói quen bên người, nếu không có người, Sài ngọc nhìn trương hướng, trong lòng trăm mối ngỗ ngang, biết rõ lần này hắn đi chính là vĩnh biệt, lại không bỏ được, vẫn lưu luyến, tiểu vương gia, trương hướng nhìn Sài ngọc, trong mắt nóng rực, từ ngày xác định chủ tớ, tới ngày hôm nay, trương hướng cũng không ổn cuộc đời, tiểu vương gia, đề phòng vạn nhất. Trương hướng để công tôn Hiểu Vân ở lại đây, Sài Ngọc kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, vậy làm thế nào khiến bọn chúng, Tiểu Vương gia yên tâm, Trương hướng đã có sắp xếp, trong mắt Trương hướng có một tiêu kiên quyết khiến người khác không thể bỏ qua, Sài Ngọc lúc này không biết trong lòng đang mang tư vị gì, chỉ biết nhìn Trương hướng, miệng mở ra, lại không biết nói gì, hai người nhìn nhau không nói, một hồi lâu, Trương hướng ôm quyền hướng Sài Ngọc không người thi lễ, Tiểu Vương gia, bảo trọng, Trương hướng bái biệt, nói xong, dứt khoát say người, không quay đầu lại bỏ đi, sai ngọc nhìn hắn, cuối cùng không vương tay, chậm rãi nắm chặt bàn tay, nhắm mắt lại, hướng về phía trương hướng rời đi, trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại chu chát, trương hướng à, trương hướng. chương 142, mọi chuyện kết thúc Hiểu Vân ngồi ở mép giường, tay chắp sau lưng, bị cột bằng dây thừng làm bằng vải bố, yên lặng nhìn sai ngọc, bất động thanh sắc, sai ngọc. Cuối cùng xuất hiện rồi, triển phu nhân biết là do tiểu vương sao, vốn chỉ hoài nghi, nhưng giờ đã khẳng định, Sài ngọc, ngươi là chủ mưu thật sự, Sài ngọc nhớ mi, làm sao biết được, vương gia đã qua đời, Phạm Vĩnh cùng sai lọc lại tự sát trong nhà lao, trương hướng đi theo là ngươi, không phải sai vương gia, triển phu nhân, thật thông minh, nhưng thật đáng tiếc, lần thứ hai gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, người hợp ý tiểu vương cũng không nhiều. Nếu Đinh Đại Phu thật sự là Đinh Đại Phu, vậy tốt biết bao, cho dù là Đinh Đại Phu, cũng sẽ không làm bằng hữu cùng kẻ giết cha, hiểu vân cười lạnh, húng chi, còn thiết kế hãm hại trượng phu nàng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, loãng soãn Đinh đang một trận, bộ trà trên bàn bị tay xài ngọc quét xuống đất, vỡ nát, phụ vương không phải bị giết, người bị các ngươi bất tử, nếu không phải các ngươi phá hỏng kế hoạch, người cũng sẽ không bước lên con đường đó. Người cái gì cũng không biết, là bị các ngươi bất tử. Sai Ngọc trừng mắt nhìn Hiểu Vân, mắt đỏ quạch, giống như ác lan đang giận dữ, muốn xé nát đối phương. Hiểu Vân ngửa đầu nhìn hắn, không hề sợ hãi, thậm chí còn cười ra tiếng, buồn cười, thật sự là buồn cười. Sai Ngọc, so với ai khác ngươi đều biết, là ai hại chết Vương gia, ép Vương gia tới tuyệt lộ không phải ai khác, là chính ngươi, không, là các ngươi hại chết Phụ Vương. Sai Ngọc rống giận gần như điên cuồng, a cho dù phủ nhận thế nào, sự thật chính là sự thật, không ai có thể thay đổi, Sài Ngọc từng bước đến gần, trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không sợ chết sao, không sợ, bởi vì không chết được, đúng lúc Sài Ngọc vương tay, hiểu vân đảo người, lát mình lách qua tay hắn, trong thời gian nháy mắt, mảnh vải buộc trên tay, đã quấn lên cần cổ Sài Ngọc, biến hóa xảy ra bất ngờ, khiến Sài Ngọc ngây người, sao có thể, Sài Ngọc, Ta cũng không phải kẻ ngốc, không biết suy nghĩ, Trương Hướng muốn tới đó gây chuyện, chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa, thuốc của Trương Hướng, cũng chỉ có thể gây khó khăn một chút. Sai Ngọc ra sức giảy dùa, lại không thoát được trói buộc trên cổ, Hiểu Vân tay hơi dùng sức, hắn thật sự không thở nổi. Sai Ngọc, đừng giảy dùa vô ích, Sai Ngọc bị khống chế, chỉ có thể từ bỏ, yên tĩnh lại. a Tiểu Vương đã quên mất, triển phu nhân không chỉ có y thuật. Còn có một thân võ nghệ, đã như vậy, muốn giết, xin cứ tự nhiên, ta không giết người, trước khi chưa từng, hiện tại cũng sẽ không, cho dù ngươi làm nhiều chuyện tán tận lương tâm, cho dù ngươi hại triển chiêu, cũng sẽ không giết ngươi, việc ngươi làm đều có luật pháp quản lý, hiện giờ, ta chỉ muốn biết, trương hướng đi đâu, hắn muốn làm gì, mơ tưởng, Sài Ngọc trả lời, cũng là điều hiểu vân đã dự kiến, liền động thủ trói tay Sài Ngọc sau lưng. Mang theo hắn ra ngoài, Sài ngọc, cho dù ngươi không nói ra, cho dù mục đích của trương hướng là gì, chỉ cần có ngươi trong tay, là có thể tìm được hắn, ngăn cản hắn, có điều, khiến Hiểu Vân rầu rỉ là, ngôi nhà này ở trong rừng, chung quanh bị cây cối vây quanh, không biết làm thế nào, càng không biết làm sao trở về trạm dịch, mà trong nhà, ngoại trừ một lão bột câm điếp, một người cũng không có, thấy Hiểu Vân nhíu mày, Sài ngọc nâng khóe miệng. Có chút vui sướng khi người gặp họa, Hiểu Vân hung hăng trừng hắn, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xôn sao, có người đang tới, Hiểu Vân giấu mình sau một cây đại thụ, âm thầm quan sát, lúc thấy rõ người, Hiểu Vân thật sự muốn vỗ tay, triệu hổ, Hiểu Vân cô nương, lúc Hiểu Vân cùng đám người triệu hổ mang theo xài ngọc trở lại trạm dịch, Trương Hướng đang ở trong trạm dịch cùng Bạch Ngọc đường giao chiến, nữ canh giờ trước, trong thư phòng bao đại nhân bay vào một cây phi tiêu. Trên đó có một phong thư cùng một chiếc trâm cài tóc, trâm ki chính là của Hiểu Vân, trên thư nói Hiểu Vân bị giấu ở một bãi tha ma ở ngoại thành, nếu trong vòng một canh giờ không tìm ra, tính mạng khó giữ, bao đại nhân biết rõ có thể là kế điệu hổ ly sơn, nhưng vì an nguy của Hiểu Vân, vẫn phải mạo hiểm điều ra phân nửa nhân thủ, tới bãi tha ma tìm người, quả nhiên, không bao lâu, Trương Hướng liền xâm nhập vào trạm dịch, ỉ vào một thân võ nghệ không kiên nể gì. Tướng sĩ Nha Dịch Khai Phong phủ chết vô số, cũng không thể bảo vệ bao đại nhân cùng công tôn sách. Lúc Bạch Ngọc Đường đuổi tới nơi, hai người đã bị Trương Hướng bắt được. Bạch Ngọc Đường cố kỵ an toàn của bao đại nhân cùng công tôn sách nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hướng lại không chỗ hề sợ hãi, dùng tính mạng bao đại nhân áp chế Bạch Ngọc Đường, bắt hắn tự mình hại mình. Bạch Ngọc Đường biết rõ, nếu mình chết, Trương Hướng sẽ càng không bỏ qua cho bao đại nhân. Húng chi bao đại nhân không muốn hắn làm chuyện điên rồ, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, vì thế hai bên bắt đầu dằn co, sự xuất hiện của Hiểu Vân đã đánh vỡ cục diện bế tắc, tình thế lập tức đổi chiều, Trương Hướng thấy Sài Ngọc ở trong tay bọn họ, biết mình đã mất phần thắng, để lại lời cuối, nói mọi chuyện đều do Trương Hướng hắn gây ra, không quan hệ gì tới tiểu vương gia, rồi vung kiếm các cổ mình, đổ máu chết tại chỗ, Trương Hướng chết rồi, chỉ còn lại Sài Ngọc. Mà hắn dường như chịu đã kích vô cùng mạnh, từ sau lúc đó không hề nói lời nào, bất luận ai hỏi gì, hắn đều trầm mặt, vốn dĩ, Hiểu Vân còn tưởng, tuy rằng những người có liên quan đều đáy chết, nhưng ít nhất nghe được Sài Ngọc chính miệng thừa nhận mình là chủ mưu mưu phản, bọn họ có thể trị tội Sài Ngọc, nhưng lời nói của bao đại nhân, lại khiến Hiểu Vân cảm thấy, thế giới này, có một số sự việc thật sự quá bất công, Sài Ngọc là hậu nhân duy nhất của Sài Gia kế thừa tức vị vương gia thế tập, còn được ban cho kim bài miễn tử, cho dù là thánh thượng, cũng không thể động đến hắn, chỉ vì hắn là hậu nhân xài gia, chỉ vì cái gọi là kim bài miễn tử, cho dù hắn phạm tội ác tầy trời, cũng có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao, có bao nhiêu người vô tội đã bị hắn giết chứ, kết cục này, hiểu vân khó có thể chấp nhận, hiểu vân, tâm trạng của ngươi, bản phủ có thể hiểu, bản phủ làm sao không biết chứ, nhưng mà, Quy cũ do Thái Tổ Hoàng đế định ra, không thể không theo, bao đại nhân vẽ mặt vô cùng bất đắc dĩ, ngay cả bao đại nhân cũng vậy, Hiểu Vân thất vọng tới cực điểm, trong lòng bất bình, lại không biết phải nói sao, công tôn sách đi tới, vỗ vai Hiểu Vân, có điều, đại nhân tuy không thể chém đầu xài ngọc, nhưng hắn sau này, cũng không thể tự do nữa, ý cha là, tuy hắn còn tức vị vương gia, nhưng cả đời sẽ không thể bước ra khỏi vương phủ nửa bước. Nghe Sài Ngọc bị giam cầm chung thân, coi như Sài Vương Phủ trở thành một nhà giam xa hoa, trong lòng Hiểu Vân mới dễ chịu một chút, nói tóm lại, hành vi của hắn cũng phải trả giá. Hôm sau, Sài Ngọc bị áp tải về Sài Vương Phủ, giam cầm ở chỗ ở ban đầu của hắn, không lâu sau, ngoài thành truyền đến tin tức, động đá rộng lớn bị sụt đã được khai thông, trong mỏ quặng tìm được rất nhiều thi thể của thợ mỏ cùng thị vệ, trước mắt không phát hiện người còn sống, mà triển chiêu. Vẫn không có tin tức, mọi người đều biết, bốn chữ không có tin tức trong thư báo của Điền Chính Rững, là cách nói uyển chuyển nhất, Hiểu Vân cũng biết, nhưng không muốn tin, Triển Chiêu đã chết, trước khi nhìn thấy xác chết của hắn, nàng tuyệt đối sẽ không tin, nhưng nhìn mỏ quặn đã bị sang thành bình địa, còn có thi thể chồng chất như núi, hy vọng duy nhất trong lòng cũng biến mất, tình trạng này, còn có người có thể sống sót sao, ngũ ca, mệt mỏi quá, ta muốn nằm ngủ, đối mặt với nguy cấp, Hiểu vân bình tĩnh đến đáng sợ, không khóc không nháo, chỉ muốn nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường mang nàng xuống núi, đưa bọn họ tới doanh địa tạm thời ở thôn làng tại chân núi, người tới dọn dẹp mỏ quặn đều ở trong đó, là căn lều cũ, tạm thời chịu đựng nhé. Bạch Ngọc Đường dẫn Hiểu vân đi tới trước cửa một căn lều, Hiểu vân vào trước, Bạch Ngọc Đường lo lắng cũng vào theo, nha đầu, ngủ ca, không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, giọng nói run rảy. Khiến Bạch Ngọc Đường đau lòng không thôi, tiến lên phía trước, hai tay ôm lấy bả vai nàng, nha đầu, biết là muội khó chịu, khóc ra đi, không, không được, ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi, ngũ ca, đi ra ngoài đi, ở đây không tiện, nếu để triển chiêu biết, chàng sẽ mất hứng, nha đầu, triển chiêu hắn đã, Bạch Ngọc Đường muốn nói, triển chiêu đã không còn, nhưng mà, nhìn thấy bộ dáng hiểu vân cắn chặt hàm răng, oán hận trừng mắt nhìn mình. Lại không nói được nữa, dù hắn không nói, nàng cũng biết rồi, Bạch Ngọc Đường không biết làm gì nữa, xoay người yên lặng rời đi, Hiểu Vân đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó cởi giày nằm xuống giường, hai mắt mở to, nhìn dây thường trên nóc lều hồi lâu, mới chậm rãi nhắm mắt, hai giọt nước mắt, như trân châu trong suốt, theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, nếu tỉnh không gặp được, vậy chúng ta gặp lại trong mộng, sau đó, không xa nhau nữa, thi thể trong mỏ quặng được chuyển xuống núi. Người nhà của người mất tích, cũng dần dần từ bốn phương tám hướng tới nhận xác, từ buổi chiều ngày hôm ấy, dưới chân thực nhân sơn, tiếng kêu khóc vang lên không ngừng, đáng giận, nhìn mọi người gào khóc vì mất thân nhân, bạch ngọc đường vung tay đánh vào thân cây, để lại dâu tay thật sâu, sai ngọc sao có thể không chết, bạch đại nhân, bạch đại nhân, điên chính vẫn vội vàng chạy xuống, vừa chạy vừa gọi, chuyện gì, tìm, tìm được rồi, tìm được kiển đại nhân rồi. Chương 143, may mắn sống sót hắn, vẫn tuấn lãng như trước, may kiếm tinh mâu, thần thái sáng láng ánh mắt của hắn, chân thành thâm tình, hắn dịu dàng nắm tay, vạn phần thương yêu, hắn chậm rãi nói, ôn nhu tới cực điểm, đôi môi của hắn, nhẹ nhàng dừng giữa hai mí mắt, dừng lại, lưu luyến ngàn vạn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thật sự, hắn đã đi vào giấc mộng, sau đó, không có máu tươi đầm đìa, Cũng không có bóng dáng rời xa, hắn ở ngay bên cạnh, quyến luyến thân thiết, hạnh phúc, giống như nụ hoa nở tràn ngập trên cánh đồng quê, lan rộng, lan rộng, vô biên vô hạn, giấc mộng này, thật đẹp, thật muốn vĩnh viễn không tỉnh lại, vĩnh viễn không, ở đây, họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, cho dù ở trong mộng, cũng cảm thấy mỹ mãn, không được, không được gọi, không muốn tỉnh lại, để ta đắm chìm trong mộng, hạnh phúc vĩnh viễn, vâng nha đầu. Nha đầu, tỉnh, mau tỉnh lại, nha đầu, a đừng gọi, Hiểu Vân phất tay, muốn đuổi đi âm thanh ẩm ỉ bên tai, nhưng giọng nói kia không muốn dừng, ngược lại càng thêm dồn dập, nha đầu, tỉnh mau, đừng có lây nữa, Hiểu Vân lẩm bẩm một hồi mới mở mắt, đập vào mắt, là khuôn mặt vội vàng xúc động cùng lo lắng của Bạch Ngọc Đường, cảm giác mất mắt cùng tuyệt vọng tràn ra, Hiểu Vân ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn, vừa ai oán vừa tức giận, Vất vả mới có một giấc mộng đẹp, mộng thấy triển chiêu khỏe mạnh trở về, lại bị hắn quấy nhiễu, tất cả đều biến mất, nha đầu, tìm được triển chiêu, hắn còn sống, lời của Bạch Ngọc Đường giống như sấm xét, đánh cho Hiểu Vân trợn mắt há mồm, cái gì, nói lại xem, Hiểu Vân vội đứng lên, bắt lấy vạt áo trước của Bạch Ngọc Đường, có phải nghe lầm không, có nghe lầm không, triển chiêu còn sống, Bạch Ngọc Đường nắm tay Hiểu Vân, cười rộ lên, chàng còn sống. Chàng thật sự còn sống, trời, có phải đang nằm mơ không, ngú ca, chàng ở đâu, chàng ở nơi nào, hiểu vân theo bản năng tóm chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, để nàng yên tâm chớ nóng vội, Điền huynh đệ nói, triển chiêu bị thương nặng, ý thức không rõ ràng, các huynh đệ đang đỡ hắn xuống núi, phải mất một chút thời gian, Điền huynh đệ biết mùi lo lắng, nên xuống trước báo tin, hắn còn sống, chàng còn sống. Chàng còn sống, rõ ràng là chuyện thật vui vẻ, nước mắt lại không thể ngừng được chàng ra, như thủy triều vỡ đê, phải đi đón chàng, phải đi đón chàng, hiểu vân lẩm bẩm bước thấp bước cao đi ra ngoài, vừa khóc vừa cười, mạch ngọc đường mất đắc dĩ lắc đầu, ngăn lại, nha đầu, hắn không đi mất được đâu, không cần phải đi đón hắn, cứ ở lại đây, lúc này ta làm sao mà chờ được, đúng vậy, làm sao mà chờ được, chỉ muốn nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn. Muốn lập tức nhìn thấy hắn, nha đầu, trước tiên chuẩn bị đồ chữa thương cho hắn đã, ai cũng không quan trọng hơn đại phu, nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy, Hiểu Vân không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, chuẩn bị đã, chàng bị thương nặng, nước sôi, băng vải, cồn, thảo dược đều cần, mau chuẩn bị thôi, ngủ ca, mau đi đón chàng, con nữa, phái hai người giúp ta chạy việc, mau đi, được được được, biết rồi, Bạch Ngọc Đường vẽ mặt đầy ý cười. Gọi hai người đi theo Hiểu Vân, rồi vội vàng hướng lên núi, Hiểu Vân trong đầu thật loạn, thật bất ổn, luôn cảm thấy không nở, nhưng dù bối rối, vẫn có thể chuẩn bị xong những thứ cần thiết, sau đó bắt đầu chờ, kỳ thật không có bao lâu, nhưng lại cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều trôi qua thật chậm, sao còn chưa tới, sao lại chậm như vậy, Hiểu Vân sốt ruột, một khách cũng không thể ngồi yên, đi đi lại lại bên ngoài doanh địa, trừng mắt nhìn sơn đạo, trông mông mòn mỏi. Cuối cùng có người xuống núi, mạch ngọc đường đi phía trước, điên chính vẫn cũng có mặt, bọn họ thấy Hiểu Vân đứng bên ngoài doanh địa, liền phất tay gọi nàng, nhưng nàng như không nhìn thấy, chỉ không chuyển mắt nhìn chầm chầm sau lưng bọn họ, nằm trên tấm gỗ kia, là hắn sao, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đầu tóc lộn xộn, quần áo bẩn tiểu một thân quần áo lấm buồn đất ấy, lại vẫn có thể nhận ra, chính là quan phục của hắn, tướng công, nàng bất động đứng ở đó. Yên lặng nhìn hắn, bọn họ chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt nàng, mà Hiểu Vân lúc này, trong đầu trống rỗng, bàn tay vươn ra, ngón tay không ngừng rôn rẫy, tìm hơi thở dưới mũi hắn, hơi thở ấm áp, thông thả mà nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, nhẹ như vậy, nhẹ như vậy, nhưng vẫn cảm giác được, hắn còn sống, hắn còn sống, A có cảm giác giống như bừng tỉnh, vui sướng cùng chua sót đồng loạt sống dậy. Thật nhiều thật nhiều cảm giác không thể nói rõ, nhiều tới mức nàng không nhịn được mà nứt nở, vì thế che mặt khóc à lên, thương thế của triển chiêu thật sự rất nặng, ít nhất phải nằm trên giường nửa tháng, bỏ qua những vết thương ngoài da, cánh tay trái cùng chân phải đều gãy, xương sườn dưới ngực trái cũng gãy, nhưng mà, xương ngực, lại thần kỳ không bị thương, hắn có thể sống sót, chính là kỳ tích, sư phụ, là người giúp hắn, đúng không, sư phụ, Cảm ơn. Hiểu vân nắm túi gấm, nhịn không được lại lệ nóng doanh trồng, ngón tay, nhẹ nhàng mà đặt lên mu bàn tay, hiểu vân ngẩn đầu, đối diện với hai tròng mắt của triển chiêu, giống như trong mộng, lấp lánh tỏa sáng như ánh sao, ẩn chứa thâm tình vô tận, vân nhi, sao lại khóc, tướng công, hiểu vân bật khóc thảm thiết, nghĩ đến, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại, ô ô, đù ngốc, sao có thể bỏ nàng lại được, ta đã hứa rồi, chắc chắn sẽ trở về. Triển chiêu nói có chút cố hết sức, giọng nói khàng khàng mà khô khóc, Hiểu Vân thấy bờ môi hắn khô nứt, vội đứng dậy muốn lấy nước ấm tới, vừa dùng thì đút nước vào miệng hắn, vừa không ngừng rơi lệ, đút hắn uống nước, xong, Hiểu Vân lại bưng cháo loãng tới, Triển chiêu lặng lẽ nằm bất động, không nói gì, chỉ nhìn Hiểu Vân ở bên cạnh hắn, vừa đến vừa đi, vừa khóc như hoa lê đẫm mưa, trên người rất đau, đầu cũng nặng trịch, nhưng mà, trong lòng lại ngọt ngào. Lúc bị vây trong bóng tối bên trong hầm mỏ, hắn không biết đã trôi qua biết bao ngày, hắn chỉ nhớ rõ, cả quá trình thật sự rất lâu rất lâu, hắn chỉ muốn mau rời khỏi đây, gặp bao đại nhân, gặp nàng, nhưng mà, hắn không thể cử động, cũng không dám, mặc dù vào thời khắc hỏa dược phát nổ, hắn dùng hết toàn lực trốn vào trong một cái giếng cặn ở gần đó, nhưng vẫn không thể thoát được chấn động của hỏa dược gây ra, tiếng nổ vô cùng mạnh, vọng vào trong tai. Khiến hắn trong thời gian dài không nghe thấy gì, cho dù không nghe được, hắn vẫn cảm giác được xương cốt mình đứt gãy, còn có từng cơn chấn động nặng nề trên ngực, khiến hắn giống như bị thiêu cháy, thời khắc ấy, hắn nghĩ mình sẽ chết, thời khắc ấy, trong đầu hắn hiện lên là dáng vẻ của Hiểu Vân, bao đại nhân có thể không có hắn, nhưng Hiểu Vân thì không thể, hắn chưa bao giờ sợ chết, nhưng thời khắc đó, hắn sợ, nếu không có hắn, vậy Hiểu Vân phải làm sao bây giờ, một mình nàng. Làm sao có thể sống tiếp, nhưng cũng vào lúc đó, cảm giác nóng rực dần dần thoái lui, thay vào đó, chỗ xương gãy truyền đến từng cơn bỏng rác, loại bỏng rác này, khiến hắn kinh hỷ, hắn còn sống, bởi vì hắn thấy đau, kiểm tra giảng lược một hồi, hắn đại khái đã hiểu rõ thương thế của mình, gãy xương tay trái và đùi phải không sao, đòi mạng là gãy xương sườn, hắn không thể dùng lực, cũng không thể tùy tiện cử động, nếu không, xương sườn đâm vào nội tạng, Đến lúc đó cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được, hắn căn bản không có khả năng đi ra ngoài, chỉ có thể đợi người tới cứu, vì thế, hắn chỉ có thể chờ, nằm bất động trong bóng tối ở đáy giếng, lặng lẽ chờ, chờ một ngày một đêm, không ăn không uống, lúc tỉnh lúc mê, cuối cùng thể lực không chống nở nổi, cuối cùng mất đi ý thức, lúc tỉnh lại, không ngờ nhìn thấy lại là Hiểu Vân, nàng ngồi ngay bên cạnh, đầu cuối xuống, rất vâng lời, hắn lại nghĩ. Có lẽ là ảo giác sinh ra sau khi hôn mê, mãi tới lúc hắn đụng tới tay nàng, mãi tới lúc hắn nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn mới biết mình đã được cứu, đã trở về, hắn chưa từng có cảm giác này, cảm giác bản thân có thể sống lại chuyện tốt đẹp tới giường này, được rồi, đừng khóc, xem kìa, đó mắt rồi, triển chiêu đưa tay lau nước mắt trên mặt Hiểu Vân, mỉm cười khuyên, cũng may, không phải hai tay đều bị thương, Hiểu Vân bỏ chén không sang bên cạnh. Kéo tay triển chiêu xuống, hôn lên lòng bàn tay hắn, sau đó đặt tay hắn lên ngực mình, nắm thật chặt, giống như đang ôm hắn, hắn trở về, ở bên cạnh mình, nhưng tim vì sao vẫn đau như vậy, ta rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng, Hiểu Vân nhìn triển chiêu, hai mắt đẫm lệ, triển chiêu chậm rãi thở ra, thử cử động, lại thấy đau, quả nhiên, vẫn không thể dùng lực, nhưng mà, hắn lại cười, đâu như vậy, sao có thể là đang nằm mơ chứ? Đồ ngốc, không phải nằm mơ, bằng không, sao lại đâu thế này, triển chiêu khẽ than khiến hiểu vân vô cùng khẩn trương, sao thế, vết thương còn đau, chàng không thể cử động, muốn lấy cái gì, bồ gián kích động khiến triển chiêu bật cười, vân nhi, lại đây, Vâng đây, hiểu vân ghé sát vào, sao thế, tiếp qua đến chút, triển chiêu chính là nhìn nàng cười, chàng muốn làm gì, nói đi, hiểu vân không rõ, nên có chút vội vàng. Mãi tới lúc phát hiện hắn nhìn chầm chầm vào môi mình, không khỏi ngượng ngùng cười, sau đó chậm rãi cuối người, hạ môi xuống, nụ hôn sau sinh ly tử biệt, nhẹ nhàng, chậm rãi mà ôn hòa, ấm áp, tự như trái tim đang đập, nói cho đối phương, ta còn sống. Chương 144, chương cuối không biết vì triển chiêu thân thể khỏe mạnh, hay là hiểu vân chăm sóc tốt, tóm lại, tháng tiếp theo, triển chiêu đã có thể xuống giường đi lại một chút, đổi lại là người khác. Bị trọng thương như vậy, không nằm 4 năm tháng là không thể nào, tướng công, cẩn thận, từ từ thôi, Hiểu Vân đỡ cánh tay phải của triển chiêu, giúp hắn chậm rãi đi ra sau nhà, sau đó buông đèm, xoay người tránh vài bước chờ, bạn đang nghe truyện tại thế giới qua một lát, nghe triển chiêu gọi, lại đi qua đỡ hắn về giường, để hắn nửa nằm nửa ngồi, sau đó bưng nước tới cho hắn rửa tay, sau khi triển chiêu có thể tự xuống giường. Hắn không gọi Hiểu Vân giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý nữa, tuy là vợ chồng, tiếp xúc thân mật cũng đã có, nhưng hắn có tự tôn của hắn, Hiểu Vân cũng có thể hiểu, cho nên lúc triển chiêu yêu cầu nàng ra ngoài tránh đi, nàng cũng nghe theo, cử động một chút cũng không gây hại cho hắn, hơn nữa, triển chiêu tuy bình thường luôn hòa khí, nhưng tính tình cứng rắn, bắt đầu bướng bỉnh, thì không ai khuyên được, tất nhiên nàng cũng không đối nghịch với hắn, canh bổ xương vừa nấu, uống nào. Hiểu vân rửa tay xong, đem canh tới tay triển chiêu, triển chiêu nhìn chén canh đầy áp trước mặt, khẽ nhíu mày, vân nhi, nhiều quá, hiểu vân cười cười, cầm chén canh đưa lên miệng hắn vừa nói, uống nhiều mới mau khỏe, canh mất rất nhiều công sức mới nấu được, không thể cô phụ tâm ý của ta, triển chiêu nhìn hiểu vân, bất đắc dĩ cười, a mỗi lần đều dùng câu này, là thật đó, mỗi bát canh đều phải tỉ mỉ pha chế, nếu không uống, Sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Triển Chiêu lắc đầu, tiếp nhận bát canh uống hết. Hiểu Vân ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa nói, đúng rồi, ta nhận được thư của cha, bọn họ nói sẽ phái xe ngựa tới đây, chúng ta có thể về thành Lăng Châu rồi. Vì thương tích của Triển Chiêu không thể di chuyển, bọn họ liền ở lại trong thạch đầu thôn, công tôn sách cách mấy ngày lại cho người đưa đồ ăn và thảo dược tới, công tôn tiên sinh gửi thư, Triển Chiêu ngẩn đầu lên, hỏi, ừ... Hiểu vân trả lời, vừa nhận được, đại nhân có nói chừng nào khởi hành hồi kinh không, không nói cụ thể, có điều chuyện ở Thành Lăng Châu đã xử lý xong, tài sản của Sài vương phủ đã sung công, người bị hại cũng đã nhận được tiền đền bù, tuy rằng người chết không thể sống lại, nhưng người còn sống vẫn nhận được chút an ủi vật chất, chuyện coi như giải quyết xong, nói đến đây, hiểu vân không khỏi thở dài, sai ngọc hắn, tự sát rồi, tuy rằng hắn không chết dưới lưỡi đau của bao đại nhân. Có điều cũng coi như đã gánh vác trách nhiệm do hắn gây ra, loại người như hắn, chết trăm lần cũng chưa hết tội, nói đến Sài ngọc, triển chiêu không khỏi tràn ngập phẫn nộ, đông người như vậy, điện tiền thì vệ hắn mang theo, thợ mỏ trong hầm, quân sĩ canh giữ thợ mỏ, cùng với người nhà của bọn họ, tất cả đều chết, trong đó có đủ trẻ già nam nữ, đứa nhỏ kia, chỉ sợ còn chưa tới 10 tuổi, xác của những người đó, hắn tận mắt thấy, trông chất ở đó. Đập vào mắt lúc thức tỉnh, hắn suốt đời khó quên, tướng công, Hiểu Vân vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn không cần kích động, chuyện đã qua, hắn cũng đã chết, đừng nghĩ nữa, tức giận không tốt cho thân thể, hiện tại chàng đang là người bệnh đó, Hiểu Vân cười, khiến triển chiêu bình tĩnh lại, uống nốt nửa bát canh, Hiểu Vân nhận lại bát không, mương lên chuẩn bị ra ngoài, lại bị triển chiêu gọi lại, sao thế, Hiểu Vân buông đồ xuống, đi đến bên người triển chiêu hỏi, Vân Nhi, nghỉ một lát đi, triển chiêu dịch người sang một bên lấy chỗ, khẽ nói, mấy ngày nay nàng vất vả, gầy đi rồi, hơn nữa, giờ nàng thân mình không tiện, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi, hiểu vân ngơ ngẩn, một lát sau mới cười nói, yên tâm, ta biết chiếu cố bản thân, bằng không, nếu bệnh cũng không ai chiếu cố, được, vậy ngồi xuống đây một lát, từ sáng đã thấy nàng bận rộn rồi, triển chiêu kéo nàng dựa vào vai phải mình, nhẹ nhàng ôm lấy. Vâng, Hiểu Vân hạ mi mắt, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, sau khi triển chiêu cùng Hiểu Vân trở lại thành Lăng Châu nửa tháng, bao đại nhân mang theo mọi người của phủ khai phong dẹp đường hồi phủ, chỉ để lại hai người bọn họ ở dịch quán, đời thương thế của triển chiêu khôi phục bảy phần mới khởi hành trở về, mà lần này bọn họ ở lại dịch quán tới một tháng, thời gian một tháng này, vết thương của triển chiêu coi như khôi phục rất tốt, đây là chuyện tốt, có điều. Mấy ngày nay Triển Chiêu thường xuyên nhăn mày, không biết buồn phiền chuyện gì, Vân Nhi, à Hiểu Vân cả kinh, quần áo trên tay đều rớt xuống, Vân Nhi, sao thế, Triển Chiêu chống gậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Hiểu Vân, mấy lời hắn vừa rồi nói nàng đều không nghe thấy, không, không có gì, Hiểu Vân tránh ánh mắt quan tâm của Triển Chiêu, ngồi xuống xếp lại quần áo, Hiểu Vân dọn quần áo xong, xoay người tới đỡ Triển Chiêu, không còn sớm nữa, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Triển chiêu ngồi xuống mép giường, chậm lấy tay Hiểu Vân, không chịu buông ra, Hiểu Vân giật mình, dương mắt nhìn hắn, trong lòng run lên, hắn, vì sao lại nhìn như vậy, tướng, tướng công, Vân Nhi, gần đây luôn xuất thần, có phải có tâm sự gì không, ta luôn cảm thấy nàng có chuyện gì đó gạt ta, Triển chiêu yên lặng nhìn Hiểu Vân, hỏi, không có, Hiểu Vân vội vàng phủ nhận, chỉ là hơi mệt, cho nên, thật sự không có chuyện gì gạt ta. Triển Chiêu nửa tin nửa ngờ, thật, Hiểu Vân kiên định đáp, có chuyện gì để giấu chứ, mau uống thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi cho tốt đi, nói xong, Hiểu Vân đứng dậy đem canh thuốc đưa cho Triển Chiêu, Triển Chiêu nhận lấy, không nói gì một nguồn uống cạn, Hiểu Vân hầu hạ Triển Chiêu rửa mặt, Diêu hắn nằm xuống xong, lại ngồi bên giường một lát, mới đứng dậy rời đi, mới vừa nhắm mắt lại, đột ngột lại mở ra, nhìn bóng dáng gầy yếu của Hiểu Vân biến mất sau cánh cửa. Triển chiêu vừa đau lòng vừa buồn bực, Vân Nhi, vì sao, đến tụt cùng là vì cái gì, đêm khuya yên tĩnh, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có ánh trăng, lặng lẽ soi xuống, chiếu sáng một bóng dáng lặng lẽ rời đi, lời từ biệt không thể nói ra miệng, để lại dưới đáy lòng, xoay người bỏ đi, kiếp này, sẽ không gặp lại nữa, Triển chiêu, hẹn gặp lại, Đinh Hiểu Vân, nàng dám thì đi đi, giọng nói thính lình vang lên, giữa đêm đen yên tĩnh, càng thêm rõ ràng. Ngay cả nỗi giận dữ cũng thể hiện rõ trong đó, nàng xoay người lại, người nọ đứng dưới mái hiên, ánh trăng che khuất nửa thân thể hắn, nhìn không rõ mặt, lại cảm nhận rất rõ hắn đang phẫn nộ, chàng, không phải đã ngủ sao, vì sao, triển chiêu nói từng chữ, từng bước tới gần, Hiểu Vân kêu lên sợ hãi, vội sáng tới, làm gì chứ, sao có thể không mang gậy đã chạy ra ngoài, Hiểu Vân muốn đỡ hắn, lại bị hắn tránh đi, nếu đã quyết định bỏ đi, Quảng ta làm gì nữa, Hiểu Vân không nói gì, chỉ có thể nhét miệng, nhìn bóng dáng hắn, nàng biết, hắn đang tức giận, thật sự tức giận, bởi vì hắn chưa từng quay lương về phía nàng, chính là, Hiểu Vân nắm chặt hành lý trong tay, không biết làm thế nào cho phải, nói xem, vì sao nàng phải bỏ đi, triển chiêu xoay người, đối mặt với Hiểu Vân, ta, sợ hãi, sợ hãi sẽ gặp phải bất trách, lần này nếu không phải có ngọc bội của sư phụ, sẽ không gặp được chàng nữa, Hiểu Vân quay đầu đi, không dám nhìn hắn, nàng nghĩ sẽ đem bất hạnh đến cho ta, cho nên, muốn lặng lẽ bỏ đi, tự mình từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta, Vân Nhi, còn nhớ rõ lúc ở Đăng Châu, chúng ta đã nói gì không, nhớ rõ, lời thề đó, sao có thể quên, sống chết cũng phải ở bên nhau, nhưng mà nàng đang làm gì, đang định một mình vụng trộm bỏ đi, triển chiêu đi đến trước mặt nàng, nắm lấy vai nàng, triển chiêu, Không nên, tay trái chàng chưa thể dùng lực, Hiểu Vân đỡ tay hắn, hắn lại không chút để ý, đau xót trong mắt triển chiêu, đâm vào khiến hai mắt Hiểu Vân nóng rực, nước mắt, như lũ muốn đổ ra, không ngừng được từng giọt lệ, cũng không kéo được tay triển chiêu ra, chỉ có thể giải thích, xin lỗi, thật xin lỗi, không, không cần xin lỗi, chỉ cần ở bên cạnh ta, bồ dáng khóc lóc bất lực, khiến triển chiêu đau lòng không thôi, hai tay dơ lên, đem nàng ôm vào lòng. Hắn vẫn luyến tiếc nàng, thật sự luyến tiếc, Vân Nhi, đừng đi, ở lại bên cạnh ta, phải tin tưởng ta, chắc chắn ta sẽ sống tốt, bởi vì phải chiếu cố nàng, còn có con của chúng ta nữa, còn, hắn, biết, Vân Nhi, có từng nghĩ tới, vì có nàng ta có thể sống càng lâu hơn, nếu không phải vì nhớ kỹ nàng, có lẽ ta đã chết bên trong giếng mỏ, nếu không phải nhớ kỹ nàng, sẽ không để ý tới sống chết, cũng vì nàng mà có vướng bận khiến ta không dễ dàng buông tha sinh mệnh của mình. Trong mắt nóng cháy, nhắm mắt cũng không thể giảm bớt cảm giác này, cho đến lúc có chất lỏng tràn ra. Vân Nhi, nàng cũng biết, nếu nàng ra đi, ta sẽ không vướng bận nữa, cho dù chết, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vân Nhi, chẳng lẽ nàng muốn như vậy sao? Không, không phải, hiểu vân cơ hồ khóc không thành tiếng, không thể làm bừa như vậy, vậy ở lại bên cạnh ta, nhìn ta cho rõ, không để ta làm bừa. Nghe Triển Chiêu nói, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, hai tháng qua đã suy nghĩ những gì, mâu thuẫn cái gì, suốt thời gian 2 tháng, lại nghĩ ra cái kết luận đó, buổi tối còn muốn mang hành lý chạy lấy người. Nếu Triển Chiêu không phát hiện ra, nếu thật sự mình như mong muốn, bỏ đi mất, mà hắn không tìm ra, chuyện sẽ càng hỏng bét, Triển Chiêu không chừng ở đâu đó trong khi làm nhiệm vụ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, sẽ đánh mất cơ hội bọn họ ở bên nhau, đổi lấy cùng một cách cục. Thật là một cuộc mua bán lỗ vốn, ta, sao lại, sao lại hồ đồ, Hiểu Vân khóc thúc thết ngẩn đầu lên, nhìn triển chiêu, tướng, tướng công, xin lỗi, biết sai là tốt rồi, không được có lần sau, triển chiêu véo nhẹ mũi nàng, Hiểu Vân nhín khóc mà cười, ngoan ngoãn gật đầu, đỡ cánh tay phải của hắn, trở về phòng đi, Vân Nhi, tối nay nghỉ trong phòng đi, chúng ta phân phòng cũng đã hai tháng rồi, a cái này không được, Hiểu Vân kinh hô. Vội không ngừng lắc đầu, vì sao không được, triển chiêu nghi vấn, chàng, vết thương còn chưa lành đâu, hơn nữa, mang thai còn chưa đến 3 tháng, thai nhi chưa ổn định, cho nên, không thể, cái đó, nếu ánh trăng đủ sáng, tất nhiên có thể thấy hai lỗ tai đã đỏ ưỡng, chỉ là muốn cùng đứa nhỏ nói chuyện thôi, đúng rồi, khi nào chàng biết ta mang thai, ai nói cho chàng biết, đêm trước lúc đại nhân hồi kinh, tiên sinh đã nói với ta, chà. Rõ ràng nói với cha rồi, dặn cha đừng nói mà, tiên sinh sợ nàng không chăm sóc bản thân, dặn ta chú ý, chàng, thật mệt chàng nhẫn được, không hề hỏi tới, có thể nhịn được, hai tháng trời cũng không chịu nói ra, thử mấy lần nàng cũng không chịu nói, ta sao có thể thiếu kiên nhẫn được, không phải đang giận dội chứ, triển chiêu, thật đáng yêu, giống như đứa nhỏ vậy, người nào đó lỗ tai càng hồn, ta không phải đứa nhỏ, trong bụng nàng mới là đứa nhỏ. Chương 145, ngoại truyện trăm hoa đua nở, chim hót hoa thơm, lúc xuân về hoa nở, không khí luôn hợp lòng người, ánh sáng ấm áp như vậy hơi ấm lên cơ thể, gió nhẹ dịu dàng vuốt qua mặt, Hiểu Vân ngồi trên xích đua trong sân phơi nắng, mắt nhắm hờ, lặng lẽ hưởng thụ ấm áp ngày xuân, ngày xuân yên tĩnh tường hòa, thật sự tốt đẹp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hiểu Vân thở dài dưới đáy lòng, nhắm mắt lại, muốn ngủ, đột nhiên, Bên ngoài sân truyền đến tiếng động, ký nhi, Nương cùng đệ đệ đang ngủ, ra ngoài chơi một lát đi, hiểu vân trong lòng nói thầm, lông mi hơi động, vẫn nhắm hờ mắt, nhưng người tới rõ ràng không biết tâm tư nàng, âm thanh lại càng lớn, hơn nữa nghe giọng nói, không phải chỉ hai người, ai, lại không ngủ được nữa rồi, hiểu vân thở dài trong lòng, mở to mắt ngồi dậy, mấy người kia đúng lúc tiến vào sân, nhìn con mình mặc như mèo hoa cùng đầu tóc rối bời. Hiểu Vân không nhịn được lắc đầu, tiểu tử kia, gần đây càng ngày càng nghịch, ký nhi, lại đánh nhau, triển ký nhìn Hiểu Vân, thở dài, cúi đầu không nói, Ồ, tiểu tử này, đánh nhau không cần phải vậy mà, tiểu thư, là tiểu thúy không tốt, không trông coi bọn chúng, tiểu thúy vừa nói, vừa vỗ nhẹ đứa bé ôm trong lòng, Thúy nhi, chuyện gì xảy ra, Hiểu Vân đi qua nhìn, tiểu hài tử còn đang ngái ngủ, mặt đỏ bừng, quẹt miệng, Khóe mắt còn dư lại hai giọt nước trong suốt, sau thế, duyệt duyệt khóc, Vân Di, vừa rồi a hổ bọn chúng khi dễ muội muội Ký Nhi cùng con mới động thủ với bọn chúng, không phải lỗi của Ký Nhi, cũng không phải nương sai, Vân Di đừng trách bọn họ, Vương Chí còn của Vương Triều đã sắp 8 tuổi, ổn trọng đôn hậu, lời nói khí phách, giống như người lớn, rất có tư thế của phụ thân, vậy à, vậy các con chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao, Hiểu Vân ngồi xuống sơ sơ đầu Vương Chí, cười nói, nếu các con là anh hùng cứu mỹ nhân, vậy Vân Di sao có thể trách các con, đương nhiên, Vân Di càng không có lý do trách nương con, Tiểu Thư, Thúy Nhi, không sao, Tiểu hài tử hiếu động, khó tránh khỏi chuyện đánh nhau, đừng để trong lòng, nhìn Duyệt Duyệt kìa, ôm vào trong phòng ngủ một lát đi, cảm ơn Tiểu Thư, Tiểu Thúy lắc đầu, để em đưa nó về ngủ, trong nhà vẫn còn việc, nếu vậy cũng không giữ em nữa. Hiểu vân nói xong, tiểu thúy liền ôm duyệt duyệt mang theo chí nhi rời khỏi viện, hiểu vân xoay người, thấy ký nhi ghé vào bên cạnh đôi, đưa tay muốn chạm, vội bước tới nắm lấy tay nó, ký nhi, đừng gây sự, đệ đệ còn đang ngủ, đừng chọc em, Nương triển ký giọng nói còn non nớt gọi, đệ đệ sao không nhanh lớn lên, nếu nó lớn bằng con, có thể chơi với chúng con rồi, để nó lớn nhanh nhanh được không, ký nhi, đệ đệ cũng muốn lớn lên chứ. Nhưng con cũng mất 3 năm mới từ chỗ bằng đệ đệ lớn đến chừng này đấy, triển ký nói lời trẻ con, khiến Hiểu Vân bật cười lớn, tiểu ai nhi không phải muốn nói lớn là lớn đâu, nếu có thể, vậy thoải mái hơn nhiều, a vậy 3 năm sau, đệ đệ cũng sẽ cao như con sao, triển ký cái hiểu cái không, miếm môi, ánh mắt chấp chấp nhìn mẫu thân, ôi, ký nhi, thật là đáng yêu, ký nhi, đúng là bảo bối mà, Hiểu Vân ngồi xuống, đem triển ký ôm vào trong ngực. Cũng không quảng mặt nó đang bẩn, hôn vài cái, miệng cũng dính đầy buồn, ký nhi toàn thân đầy mồ hôi, thối lắm, phải tắm rửa, được được, ký nhi muốn tắm rửa, Nương tắm cho ký nhi, không biết vì sao, từ xưa tới nay, đứa nhỏ nào cũng mê nước, nghĩ đến tắm là vui vẻ, nhất là triển ký, nhà bọn họ phải làm một bồn tắm thật lớn để nó bơi lội trong đó, triển ký ôm cổ Hiểu Vân, lại hôn thêm vài cái, sau đó vui vẻ chạy đi, trần ma ma. Nấu nước, triển ký hô lớn, đứa bé trong nôi cũng không chịu thua, à à mấy tiếng trong cổ họng như muốn khóc lên, đương nhiên, triển hạo tuy nói đã 2 tuổi, chẳng qua mới hơn 14 tháng, trừ mấy tiếng xương hô, còn chưa biết nói đâu, tiểu hạo nhi, muốn cùng ca ca tắm rửa sao, đứa nhỏ 2 tuổi cùng đứa nhỏ 5 tuổi tắm rửa, kết quả là, tắm rửa biến thành nhịt nước, hiểu vân cũng cả người ướt sủng, hai tiểu tử kia ép buộc suốt nửa canh giờ mới dừng lại. Cũng may trời ấm áp, nước cũng nóng, bằng không sẽ cảm lạnh rồi, hai đứa trẻ chơi đùa tận hứng, cũng thấy mệt mỏi, mặc xong quần áo một lát thì ngủ, Hiểu Vân cũng mệt mỏi, thấy chúng ngủ rồi, dứt khoát nằm xuống ngủ theo, triển chiêu từ ngoài trở về, thấy ba mẹ con nằm trên giường đang ngủ say, trong lòng mềm ập, dưới chân giống như mọc rễ, không muốn cử động, liền ngồi xuống bên giường, ngơ ngát nhìn, mãi một hồi lâu, mãi đến khi Hiểu Vân tỉnh lại. Mới hồi phục tinh thần, tướng công, về rồi, hiểu vân vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ, ngơ ngát nhìn triển chiêu, mắt chấp chấp mấy lần, mới chậm rãi ngồi dậy, ừ, về rồi, triển chiêu bị bộ dáng này chọc cười thành tiếng, hôn nhẹ vào giữa hai mắt nàng, một mùi thơm ngát chui vào mũi hắn, có hương thơm cơ thể, có mùi lá thơm, còn có vị hương trầm ngọt ngào, mê người, làm xôn xao thần kinh hắn, hắn hôn từ giữa trắng tới hai má, cuối cùng rơi xuống môi. Ngậm lấy lời chưa kịp thốt ra, à ồn ư ấm ửa, hiểu vân muốn nói, lại bị triển chiêu hôn, qua một lát hắn mới buông ra, nước đã đun rồi, mau đi tắm rửa, một thân toàn bụi đất, hiểu vân nhịn không được oán giận, triển chiêu ôm nàng, vỗ về đôi môi đỏ mừng kiều diễm ướt ác, cúi đầu cười, tắm rồi, vâng, buổi chiều tắm rửa cho ký nhi cùng hạo nhi, thuận tiện cũng tắm luôn, ký nhi không phải hôm qua mới tắm qua xào mỗi ngày đều tắm cho nó. Không ngại mệt à, ký nhi hiếu động, chơi đùa về toàn mồ hôi, có thể không tắm sao, hiểu vân than thở, chàng biết không, tiểu tử kia hôm nay còn đánh nhau với người ta đấy, đánh nhau, triển chiêu nhớ mì, đúng vậy, hiểu vân đem chuyện buổi chiều nói với triển chiêu, cuối cùng không khỏi cảm khái, nó bảo vệ duyệt duyệt là tốt, nhưng nó còn nhỏ, đánh nhau cũng không tốt, ký nhi có phải quá hiếu động không, chúng ta đều yên tĩnh, dựa theo góc độ di truyền học. Nó không thể hiếu động mới đúng chứ, nghĩ đến vấn đề này, Hiểu Vân thật sự lo lắng, cuối cùng là giống ai chứ, chẳng lẽ không quan hệ tới di truyền học, mà là cá biệt, ừ ừ, ta đi tắm trước đã, Triển Chiêu đứng lên, sờ sờ mũi rồi xoay người rời khỏi phòng, a giống ai chứ, đương nhiên là giống Triển Chiêu hắn rồi, khi hắn còn là tiểu hài tử 6-7 tuổi, không biết đánh bao nhiêu trận nữa, lấy tính tình Triển Chiêu hiện tại, Hiểu Vân sau cũng không thể nghĩ ra. Hắn từng là một đứa trẻ vô cùng hoạt bác hiếu động, có điều, chuyện nhiều năm trước rồi, không để nàng biết tốt hơn.